web.com. Quý thính giả thân mến, sấm sét là hiện tượng của thiên nhiên nhưng mà nó đã kéo theo, theo bao sự mất mát và đau thương cho nhiều gia đình. Vì rằng chết oan nên con lễ linh hồn của họ chưa siêu thoát và còn đang vật vã khắp đâu đó để tìm gặp những người thân của mình. Câu chuyện hôm nay sẽ kể về tới một chàng thanh niên có nhiệm vụ trông nom khu đất xây dựng. Vì không biết rằng chính nơi này là mồ chôn của nhiều người, cho nên nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra với anh. Liệu rằng tới có bị những hồn ma ấy đeo bám hay không đây? Xin mời các bạn cùng theo dõi những kiến của chuyện ma Ngã Ba Thiên Lôi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương nhé. Vạn Xanh là một doanh nhân người hoa giàu có ở chợ lớn, vừa mua được miếng đất rộng mấy mẫu tại Củ Chi và dự tính sẽ xây dựng cơ sưởng mới vì rằng hiện nay điểm sản xuất trong thành phố đã chặt trội tới lúc phải chuyển hết ra ngoại thành. Vị trí khu đất mới này khá là thuận lợi. Vì nó nằm ở mặt tiền ngay góc một ngã ba đường, ông Vạn Xanh giao cho người làm công thân tín tên là Tới trông nom việc xây dựng cơ bản ban đầu. Trách nhiệm của anh là giám sát việc thi công, đồng thời ăn ở tại công trình để giữ gìn vật tư, máy móc. Một cái nhà kho lớn bằng sắt thép và tôn được dựng lên ngay gần cái ao nhỏ gần đại lộ, và đó là nơi tập kết vật liệu thiết bị và cũng là chỗ tạm ở dành cho Tới. Công việc ban đầu chủ yếu là san lấp mặt bằng và nhận vật tư, cho nên chỉ có mấy xe ủi đất hoạt động ban ngày hay là một hai xe tải đến bốc dỡ vật liệu mà thôi. Đó là ban ngày, chứ còn ban đêm thì chỉ có mỗi mình tới ở lại trên khu đất rộng giữa cánh đồng mênh mông từ lâu không còn trồng trọt nữa vì đất đai khô cằn quá. Thôi thủi một mình cũng buồn nên buổi tối tối thường chạy xe ra khu phố chợ cách đó vài cây số để nhâm nhi ly cà phê hoặc cao hứng nữa thì làm vài ba chai bia. Tối nay cũng vậy, anh chàng làm công bèn lấy xe máy ra định tìm chỗ lai rai. Vừa chạy ra tới cổng chợ thấy có cô gái mặc bộ bà ba trắng, tay cầm nón lá đứng bên lề đường, có vẻ như đang chờ đón xe. Vốn lòng tốt muốn giúp người, cho nên tới tấp xe vào lề đường Qua ánh đèn xe, anh thấy cô gái tóc xõa ngang vai, gương mặt non thanh tú đang nở nụ cười rất tươi. Chàng liền hỏi: "Cô ơi, cô định đón xe đi đâu phải không? Nhân thể đây tôi có việc ra phố chợ, nếu cô cũng đi về hướng đó thì mời lên xe đi." Cô gái nhuyễn miệng cười nói: "Ôi, nếu vậy thì cảm ơn anh lắm lắm đó." Vì nãy giờ em đứng đón xe mãi ở đây mà không thấy chiếc xe ôm nào chạy qua hết trơn. Xe chạy được một đoạn tới gợi chuyện. Tôi tên là Tới. Cô ở đâu mà ra chỗ đó đón xe? Vì quanh đây tôi chẳng thấy nhà cửa nào hết. Em là Tâm, đi phụ đám dỗ nhà bà con mãi tận xóm trong nên về hơi muộn, định đi bộ ra ngã ba vì nghĩ ở đó có nhiều xe chạy ngang dễ đón hơn. Hai ngờ chờ đến sốt cả ruột chẳng thấy chiếc xe nào, may sao gặp được người tốt như anh, chứ nếu không chắc chắn là em phải quay lại ngủ nhờ trong xó mất. Tôi đoán chừng nhà tâm hành ở trong khu phố chợ. Cô gái ngồi sau chàng trai liền trả lời, chỉ gần đó thôi, vì đi ngang qua nhà em một quãng xa mới đến khu phố chợ mà. Nói rồi cô gái hỏi lại, nhưng mà Anh làm gì ở khu đất ngay ngã ba đó vậy? À, tôi là người làm công trông coi việc xây dựng cơ xưởng cho chủ trên miếng đất đó mà. Vậy chắc là sau này có nhiều người đến ở đó lắm. Đúng đó, vì sắp tới ông chủ tôi sẽ chuyển toàn bộ xưởng máy từ chợ lớn về đây mà. Vậy sao? Mà anh và ông chủ có biết người ta gọi tên cái ngã ba ấy là cái gì không? Không biết, tôi mới đến lại bận công việc, chưa có dịp tiếp xúc với ai đâu, nên có thể nói là không biết một tí gì. Trời đất ơi, con đường chạy ngay trước mặt tiền miếng đất đó, dân ở đây gọi là ngã ba thiên lôi đó. Tới bật cười, lạ nhỉ, tâm thấy buồn cười không n่ะ, chẳng lẽ hết tên gọi hay sao mà ông bà nào đó ngẫu hứng đặt luôn cái tên trời đánh như vậy chứ? Không nghe tâm nói năng gì, có vẻ như cô không muốn trò chuyện tiếp nữa và tới lại gợi chuyện. Vậy Tâm có thường về thăm cái xóm trong ngã ba ấy không? Khoảng lâu sau, tới mới nghe giọng cô gái đáp: "Thỉnh thoảng thôi anh ạ. Cũng có khi rảnh rỗi em lại về." Tới nói đùa: "Vậy khi nào cô về ngang qua chỗ tôi thì mời ghé uống nước nha, hoặc nếu tiện dịp như hôm nay, tôi sẵn lòng đưa cô về nhà giúp." Trần Thanh Nhiên nghe như cô gái nói trong tiếng cười, "Đó là anh tự hứa đấy nha, mai mốt lỡ em tìm đến anh hoài thì đừng hối hận vì bị làm phiền đó nha." Trời đất ơi, được cô gái dễ mến như Tâm nhớ đến là diễm phúc lắm, chứ sao lại ân hận. "Nếu đồng ý thì cho phép tôi xưng hô với Tâm là anh em nhé." Nói vậy còn nghe được, không cần Tâm phải cho phép đâu. Đang vui câu chuyện Nhưng đoạn đường dường như lại quá ngắn, vì Tâm Bảo sắp đến nhà rồi. Phía trước nơi Tâm Trì cũng là một ngã ba, mà theo lời nàng thì nhà cô ở phía trong khúc ngoặt đó, mấy lần ra khu phố chợ đều chạy xe ngang qua đây, nhưng mà tới chẳng để ý, có lẽ do quãng đường này không có đèn đường và dường như chỉ lưa thưa mấy nóc nhà thôi. Tới đề nghị đưa cô gái về tận nơi nhưng tâm lại từ chối. "Thôi, anh cho em xuống ngay ngã ba là được rồi. Gia đình em á, thấy em lại đi cùng người lạ thì phiền toái lắm. Thôi, em đi bộ một chút tới nhà ngay mà." Thế là chàng trai dừng xe, tâm bước xuống, một bàn tay che khuất sau cái nón lá, tay kia đặt nhẹ lên vai tới và nói: "Em cảm ơn anh nhiều lắm lắm. Anh đi đường cẩn thận nha." và tới hỏi lại, "Thế mình còn gặp lại nhau chứ?" Cô gái mỉm cười gật đầu. "Sau này gặp lại em, đừng có mà tìm đường chạy trốn, rồi lúc ấy chớ trách người ta sao ác tâm nha." Và suốt ngày hôm sau, do phải bám theo xe ủi đất nên tối đến thì tới mệt nhoài người, lên giường nằm nghỉ, bỏ cả bữa ăn chiều luôn. Trang tá ở trên, nằm sấp người, tựa cằm lên gối, xem lại tờ tạp chí cũ. Hình ảnh trang báo bắt đầu nhòe đi khi tới chìm dần vào giấc ngủ. Rồi lúc đang ngủ ngon, tới bỗng giật mình vì cảm thấy nhồn nhột trên lưng, như thể là có con gián hay cái thứ gì đó tương tự đang bò dọc từ sau gáy xuống thắt lưng. Tới bực mình, ngoắc tay ra sau lưng, hất phủi thật mạnh và ngồi ngay dậy. Xem thứ đó là cái con gì? Trên giường chẳng thấy dán hay con vật nào khác như anh mường tượng cả. Anh lẩm bẩm, không lẽ nó còn bám trên người mình sao? Rồi nghĩ thế, tới lệ ngã người ra sau, uốn éo, đào chà sát kiểu này thì mày có lì lợm đu bám trên lưng cũng sẽ nát bét ra mà thôi. Một lát sau, anh ngồi dậy nhìn xuống mặt giường tìm kiếm lần nữa thì chẳng có gì cả. Anh nghĩ bụng Chắc tại mình ngủ mơ mà tưởng tượng ra thôi. Thế là chàng trai nằm xuống ngủ tiếp được một lúc thì cái cảm giác là lạ ấy lại xuất hiện. Nhưng lần này thì nó bò trên ngực và bụng anh. Tới mở bừng mắt, ngóc đầu dậy nhìn xuống phần thân trước của mình, không hề thấy gì. Một lát sau đó cảm giác nhồn nhột lại đến. Tới phát cáu ngồi bật dậy tìm kiếm cả dưới gầm giường và ở sàn nhà nữa. Lạ thật, chẳng thấy con ma nào hết. Vừa buột miệng thốt lên câu đó thì tới chợt khựng lại với ý nghĩ vừa ập đến. Ma? Bất giác, anh thanh niên đưa mắt nhìn quanh căn nhà kho rộng chất đầy vật liệu và thiết bị phụ tùng. Mọi thứ vẫn nằm nguyên vị, im ắng dưới ánh đèn sáng choang. Tới cười khẩy một mình, làm gì có ma? Chỗ này trước đây vốn là ruộng lúa. Nào phải khu trôn sát chết đâu mà có ma cỏ chứ? Rõ ràng mình lại tự nhát mình rồi đây. Rồi có tiếng động nhẹ đằng sau lưng, làm tới giật mình quay phát lại và kịp nhìn thấy một con chuột vừa từ xó nào đó chạy băng ngang qua trước mắt, chui vào khẽ hở giữa các bao xi măng. Tới sực cười, vỗ nhẹ bàn tay vào chán mình. Có vậy thôi mà nãy giờ không nghĩ ra. Hoa đã là thủ phạm quấy rối từ đầu hôm tới giờ, có thể là mấy con chuột nhắt này đây. Được rồi, tạm thời tha cho bọn bay đêm nay, nhưng mà ngày mai á, tao mua bả chuột về thì tiêu đời luôn đó. Rồi chàng công nhân nhìn đồng hồ tay chép miệng, nửa đêm rồi. Nếu cứ bị mấy con chuột quấy phá kiểu này thì không sao ngủ yên được, mai làm sao có sức làm việc đây. Rồi tới lấy thêm chiếc chiếu trải lên giường cheo màn rồi chặn kĩ càng cửa màn và thoải mái nằm xuống. Giờ á thì bọn chuột dán mũi mòng hết đường chui vào đây quấy quả nhà. Xem chừng như bọn chuột bọ bó tay thật, cho nên từ lúc đó tới sáng chàng trai đánh một giấc ngon lành. Tới chiều hôm sau tới lên chợ uống cà phê, nhân tiện mua đồ về bẫy chuột, khi đi ngang qua ngã ba hôm trước đưa Tâm về, anh cho xe chạy chậm lại để quan sát kỹ con đường vắng tanh buồn hiu rồi lẩm bẩm, "Ôi, giá như lúc này được tình cờ gặp tâm ở đây và mời nàng đi uống nước nhỉ." Qua ánh hoàng hôn, con đường rẽ vào nhà tâm trông ảm đạm, nhà cửa thưa thớt lục sục, có lẽ vì thế mà cây hoang mọc nhiều hơn là vườn tược, anh thầm nghĩ, không biết nếu đi vào sâu thêm nữa thì quang cảnh có đổi khác gì không? Cơ khung cảnh ở đây hoang sơ như xóm nghèo của người cùng khổ. Nhưng rồi hình ảnh cô gái quá sang hôm nọ trong tâm trí tới lại khác hẳn. Gương mặt xinh xắn, dáng người trắng trẻo, trông nàng không có vẻ gì là dân lao động lam lũ vất vả. Tâm, hẳn là một tiểu thư con nhà khá giả, cho nên khó mà tin gia đình cô lại chọn sinh sống ở một nơi quạnh quẽ như thế này, nếu không phải là đô thị Nếu như cô ấy không dối gạt mình về nơi trú ngụ thì chắc là gia cảnh phải có điều gì đó uẩn khúc chắc trở lắm nên mới về sống ở đây. Quý thính giả thân mến, liệu rằng có điều gì bí ẩn về cái ngã ba mang tên Thiên Lôi nơi anh đang ở gần đó và tâm còn điều gì nữa mà anh chưa biết hay không? Các bạn hãy cùng chờ sang phần sau của truyện Ngã ba Thiên Lôi nhé. Truyện kamë zan çalka